Đó là vào nơi ẩn ngụ của Điền Tố Tố, mọi người mới biết thâm tình của Điền lão nhân dành cho ái thê và ái nữ. Càng danh vọng càng đầy gian nan, thấu triệt điều này và lo có ngày Điền gia bị cường địch vây hãm, áp gây tổn hại cho mẫu tử Tố Tố, là những người có thể chất bạc nhược và không biết võ công. Điền lão nhân đã dày công sắp đặt cho kiến tạo một mật thất ngay bên trong khuê phòng Điền Tố Tố. Không quen cảnh náo nhiệt, kể từ ngày có mật thất Điền Tú Tú đã biến nó thành gian sang riêng biệt, thuận tiện và phù hợp với tính khí thích cô độc của nàng. Dưới bàn tay bầy biện của Tú Tú, gian mật thất vừa là thư phòng, vừa là khuê phòng thứ hai mang đậm nét nữ tính, khiến Cát Hiểu Phong ngay lúc đầu đặt chân vào liền cảm thấy bỡ ngỡ, mặc dù ở độ tuổi 15 cảm giác đó có lẽ không thể có ở Hiểu Phong. Sau khi đã giải thích tường tận những suy nghĩ trước kia và bây giờ, Điền Tú Tú còn nói: Về không hẹn nghỉ bản thân, có ngày va vào những chuyện có liên quan đến giới giang hồ, cho nên bây giờ Tô Tố hối hận, do đã bỏ qua cơ hội tìm hiểu về thuật kỳ môn được chính gia phụ đề xuất chỉ điểm cho. Thế cho nên, theo Tô Tố nghĩ, chỉ còn mỗi một cách để phá hủy kỳ trận này, tạo lối thoát cho mọi người là cần phải làm sao cho hỏa dược được chôn ngay bên trong kỳ trận tự phát nổ mà thôi. Nói đến đây, tuy vẫn nhìn Hiểu Phong Nhưng cái nhìn của Tố Tố lúc này chợt thể hiện nỗi niềm áy náy khôn tả. Tố Tố nó một cách nuối tiếc. Đề xuất phương cách là Tố Tố, còn thực hiện thế nào là do lãnh đường và Hạ Thúc Thúc đã cùng mọi người bàn định thôi. Và nếu như đêm nay mọi chuyện không vỡ lở, có lẽ Tố Tố không bao giờ biết mọi người lại chọn cách thức vừa tàn nhẫn vừa bá đạo này để thực hiện nó đâu. Nếu biết, Tố Tố sẽ không khi nào chấp nhận nó. Kát Hiểu Phong hít vào một hơi thật dài, đưa mắt nhìn Hạ Vi Lợi và nói: "Để làm hòa dược phát nổ, cần phải đánh đổi bằng sinh mạng của tầng ngụy." "Đây là đề xuất của ai?" Hạ thúc thúc. Hạ Vi Lợi liếc nhìn Trương Đại Ma và nói: "Người đầu tiên gợi ý chính là Lệnh Đường, nhưng thúc đẩy và làm cho mọi việc mau chóng xảy ra lại là lão Trượng." Kát Hiểu Phong lại truyền một quang qua lão Trượng. Tuy nhiên, lão Trương đã nhanh miệng nói trước. Ngươi không cần nhìn ta, không sai, đúng là ta đã từng tán đồng phương cách đó, nhưng với kết quả cho đến lúc này ha, đã ba người uổng mạng rồi, nhưng lối thoát vẫn chưa thấy đâu, buộc ta phải suy nghĩ lại mà thôi. Hạ Vị Lợi giận dữ vào nói, "Lão Trương không cần phải biện bạch nữa đâu, về theo ta, lão chỉ là người tham sống sợ chết thế thôi." Lão từng thúc bác, buộc lão truyền và sau đó là hối thúc từ đồ tiên tử mau mau tiến hành mọi việc như đã bàn định. Để bây giờ đến lượt lão vì không muốn chết thảm như những người đi trước nên nói là cần phải nghĩ lại. Lão nói thế mà ngay được sao? Lão không hổ thẹn vì đã bội tín hay sao? Lão Trương bật cười và nói: "Ha ha ha. Hả à, vì lợi người nói rất hay, nhưng thử hỏi xem Giá như bây giờ là đến lượt ngươi chứ không phải ta, liệu ngươi có cam tâm chuyển hết toàn bộ sở học cho tiểu tử họ Cát này, sau đó thản nhiên bước vào kỳ trận, dùng thân mình để làm cho hỏa dược phát nổ hay không? Hãy đã một cách thật tâm xem nào. Hạ Vi Lợi năm ngày không hề tỏ ra chần chừ. Đến từ đầu tiên tử dù là phận nữ nhân mà cũng dám hy sinh liều chết thì sá gì mà Hạ Vi Lợi ta không dám đẩy? Họ Trương khẽ khẽ bĩu môi và nói: "Mộ ta dám, vì người mà mộ ta hy sinh không phải ai khác ngoài cốt nhục của chính mộ và kẻ ngu xuẩn cát hiểu kỵ. Việc gì ta cứ dại dột, như lão truyền hy sinh tính mạng vì một người hoàn toàn không có liên quan gì đến ta." Hạ vị lại cằm phẫn và nói: "Vậy là ngay từ đầu lão đã có chủ ý này, lão chỉ thích người khác dại dột cho lão hưởng lợi." Do lão nghĩ chỉ cần vài lượt hỏa dược phát nổ là toàn bộ kỳ trận sẽ bị phá hủy có đúng không?" Họ Trương Đắc Ý cười phá lên. "Ha ha ha. Thế ngươi không nghĩ là họ Dại Dột đó sao? Đến cả Thốc Đầu Ông cũng có ý nghĩ đó. Và khi Mộ Tơ Đồ Liêu Minh làm cho hỏa dược phát nổ lần thứ hai, ngươi cũng tận mắt nhìn thấy rồi đó. Không phải Thốc Đầu Ông đã chạy ngay về cho rằng kỳ trận đã bị phá hủy rồi sao?" Đậu phải chỉ có mình ta nghĩ như vậy đâu. Cát Hiểu Phong đưa mắt khinh thị nhìn lão và nói: "Cát Hiểu Phong nãy giờ mới hiểu thế nào là tránh là ta, nhưng lão có suy nghĩ đó cũng không hề dễ, vì như ta đã nói, bản thân ta cũng không tán thành phương cách này." Lão nhún vai và đáp: "Ngươi hiểu như thế là tốt rồi, bằng không ha." Điều gì một khi ta không muốn sẽ không ai miễn cưỡng được ta đụng. Và lão nhìn quanh và nói: "So về nhân số, tuy lúc này ta kém, về chỉ có một mình, nhưng nói về bản lĩnh thì do có thêm người, họ hạ kia cũng không làm gì được ta đâu. Hãy luôn ghi nhớ điều đó và từ nay về sau đừng có ai đến quấy rầy ta, có biết không?" Lão chưa kịp bỏ đi thì nghe Cát Hiểu Phong gọi giật lại. "Trờ đá!" Đã... Lão bỉ mồi. Ngươi muốn động thủ sao? Hiểu Phong vừa lắc đầu vừa trầm giọng và nói: "Điều đó rồi sẽ có, nhưng không phải lúc này. Ta chỉ muốn nghe lão giải thích, vì sao lão lại bảo gia phụ là người ngu xuẩn vậy?" Lão cười sằng sặc và nói: "Ngươi không hiểu thật hay sao? Ha ha ha. Vậy ngươi nói đi, có phải câu chính ta bất lưỡng lập, luôn luôn là đạo lý có đúng không?" Hiểu Phong âm ở. Lão nói rõ xem nào. Lão cười cười và đáp: "Ha, ta thừa nhận phụ thân ngươi quả đúng là bậc nghĩa hiệp, nhưng nghĩa hiệp như phụ thân ngươi, sẵn sàng liều mạng để cứu một kẻ không ra gì là nhị đệ ta, thử hỏi xem có kẻ nào quá ư ngu xuẩn như phụ thân ngươi hay không?" Hiểu Phong vặn lại: "Người ra phu đến cứu chính là nghĩa đệ lão." Đã không hàn ân, lão còn bảo gia phu Ngô Xuân là sao? Lão cẩn cẩn nét mặt và đáp: "Ngươi quên ngoại hiếu của ta là gì rồi sao? Kẻ đã tự nhận là ta, là ma hoặc là quái cũng vậy mà thôi. Đó là những kẻ không bao giờ hành xử theo lẽ thường. Đạo lý này hạng người luôn tự xưng là danh môn chính phái như ngươi và song thân ngươi sẽ không bao giờ hiểu được đâu." Lời của lão vừa dứt chợt có một thanh âm xa lạ từ bên ngoài vang vọng vào và nói: "Chính vì không hiểu nên Võ Lâm sẽ lấy làm mừng, nếu không còn ai như Trương Vô Toệ tồn tại, gây họa cho giang hồ nữa đâu." Lão họ Trương giật bắn thân mình, vừa lao ra ngoài thân nhanh, vừa gầm lên. "Chốc Lâm cổ, ngươi vào đây bằng cách nào? À, ta hiểu rồi." Thiên y giáo của ngươi vốn có một bảo vật trấn sơn gọi là Thiên y phi ảo. Họ chúc ngươi đến đây thật là đúng lúc rồi đó. Câu nói của Trương Vô Toệ cũng làm Hạ Vị Lợi giật thót người và đến khi Hạ Vị Lợi lao bắn ra ngoài chỉ nghe thấy thanh âm không hiểu là dành cho ai. Chốc Lâm Cổ là giáo tổ với bảo pháp Thiên y phi ảo. Họ chúc có thể tự hành trên không. bay như chim điêu và thừa năng lực bay vượt quá khoảng cách không dưới 50 trượng chiều dài. Hy vọng đây sẽ là cơ hội cho bọn ta thoát thân thôi. Ngay khi Hạ Vị Lợi cũng lao ra ngoài trước lúc Cát Hiểu Phong chưa quyết định phải làm gì, Điền Tú Tú bỗng hở ngay. Hạ thúc thúc nói đúng đó, với bảo pháp Thiên Y Phi Ảo, ít nhất là sẽ giúp một người trong chúng ta thoát thân. Sao các công tử không ra ngoài dự phần? biết đâu may mắn sẽ thuộc về công tử đệ. Chút tiếng thở dài và chán ngắn, Cát Hiểu Phong lắc đầu và nói: Sẽ không đến phần đệ đấu. Huống chi, như đệ vừa nghĩ ra, sự xuất hiện của giáo chủ Thiên y giáo vào lúc này dường như có điều gì bất ổn thôi, đệ cảm thấy rất nghi ngờ tôi không thể giải thích được. Và thật không ngờ Điền Tô Tô lại tỏ ra tán đồng nhận định của Hiểu Phong. Quả nhiên các công tử đã có sự cẩn trọng khác trước đó, không sai đâu, chính Tô Tô cũng lấy làm lạ về diễn biến bất ngờ này. Vì với Thiên Y Phi ảo, giáo chủ Thiên Y giáo sao phải đợi đến lúc này mới chịu bỏ công vào tận đây. Đã hơn 1 năm trôi qua, có quá nhiều cơ hội cho trúc giáo chủ tiến vào nhưng lại không vào, tại sao? Có quá nhiều cơ hội cho trúc giáo chủ tiến vào nhưng lại không vào, tại sao? chợt có thanh âm khác cũng sàn lạ không kém gì thanh âm trước đây, bỗng lên lời vang vọng vào tận mật thất. "Bọn ngươi hà tất phải hỏi nhau tại sao, muốn rõ hư thực chờ đến lúc gặp Diêm Vương hãy hỏi đi." Cát Hiểu Phong giật mình. "Vậy là không phải chỉ có một mình giáo trụ Thiên y giáo tiến vào đâu, cũng không phải nhờ có bảo pháp Thiên y phi ảo nên người ở bên ngoài mới có thể vào đây." và có tiếng không khí xao động và lập tức có một bóng người toàn thân được che kín dưới một lần vải đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt Cát Hiểu Phong và Điền Tố Tố. Thần bí nhân lên tiếng phát thoại như sau: "Sau hơn 1 năm bị canh cầm, không ngờ vẫn còn mấy người bọn ngươi vẫn ngang nhiên tìm cách chi chi sinh mạng. Bọn ngươi thao mạng quá lâu khiến môn chủ bổn môn không còn nhẫn nại được nữa, đã hạ lệnh cho bản nhân đến tiến đưa bọn ngươi về nơi chín suối đậy." Hãy ngoan ngoãn chấp nhận số phận đi. Cát Hiểu Phong lập tức lao sộc đến và phát cảnh. "Thở thở, mau chạy đi, phải có ai đó trong chúng ta còn sống sót để sau này cáo giác với quân Hồng về mưu đồ thần bí của bọn người Thiên Y giáo." Đỡ Triệu. Trước hành vi động thủ của Cát Hiểu Phong, thần bí nhân cười khanh khách và nói: "Ha ha ha." Để xem hơn 1 năm qua, các tiểu tử ngươi đã lãnh hội được bao nhiêu phần sở học từ tên thất phu cát hiếu kỳ đậy đỡ triệu. Nhưng chẳng ngờ của thần bí nhân vút tắt đi khi tiếng chạm kính vang lên, cho một kết quả hầu như khác với ý nghĩ của thần bí nhân. Thần bí nhân cau gắt và nói: "Quái phong trưởng của Tam quái Miêu Cương sao? Xem ra bản nhãn đã quá xem nhẹ so với bản lãnh thật sự của tiểu tử ngươi." Mau nằm mạng đi nào. Nhìn thấy thần bí nhân lần này phát kỳ trêu, Cát Hiểu Phong càng thêm hối thúc Điền Tô Tô. "Thư Thư không nghe đệ nói hay sao, hãy mau tự tìm lối đào sinh cho một mình Thư Thư đi, nhanh lên." Và vẫn đứng yên một chỗ, không nhúc nhích, Điền Tô Tô vừa nhìn Cát Hiểu Phong giao đấu với đối phương, vừa bảo ngai. "Họ đã có âm mưu, đã có sẵn mọi chuẩn bị từ trước rồi." Đừng nói gì đến hai chúng ta, e hạ Thúc Thúc và lão Trương phe này cũng không mong toàn mạng được nữa đâu. Sau vài chiêu đã chiếm được thượng phòng, thần bế nhân vùng cười lên và nói: "Ha ha ha, tiểu Liễu đầu xem ra cũng có đôi chút kiến văn đó, và xưa thật sẽ đúng như ngươi đoán thôi. Hạ Vị Lợi và Trương Vô Toại, nếu chưa chết vì hỏa dược, thì lần này bổn môn cũng hóa kiếp cả hai." Bọn ngươi có chết đi cũng không cô quành đầu, hãy đỡ chịu. Cát Hiểu Phong càng giao đấu càng nhận thức rõ yếu kém của mình. Về sự học tuy phong phú, nhưng nếu thiếu nỗ lực và nhất là thiếu về kinh nghiệm giao chiến. Cát Hiểu Phong tự biết bản thân khó có thể đối địch lâu với địch nhân. Vì thế Cát Hiểu Phong phẫn nộ gầm vang. Hóa ra toàn bộ âm mưu đều do lũ thối tha bọn ngươi bày ra, khiến song thân ta uổng mạng. Trước khi chết, chế ít phải có một người trong bọn ngươi mất mạng thôi, gọi là để báo thù cho song thân ta, hãy xem chiêu đây. Do toàn lực bình sinh phát chiêu, uy lực dũng mãnh của cát Hiểu Phong làm cho cục diện nhất thời trở nên quân bình. Ầm một tiếng, sau tiếng trạm kênh vang dội, thần bí nhân gào thét và nói: "Ngươi có nội lực này, ắt là nhờ có người trao truyền chân nguyên cho, có lưu ngươi lại chỉ là lưu hậu họa thôi." trách trách bản nhân độc ác. Và bằng một chiêu trưởng thần tốc, thần bí nhân chợt vẫy phủ khắp người cát Hiểu Phong, bằng một vòng cương kình kinh thế hải tộc, khiến cát Hiểu Phong bối rối. Nhưng đúng lúc này, có tiếng người từ bên ngoài bẩm báo vào. Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, họ Hạ và Lão Trưởng đã hồn du địa phủ. Hồ pháp sư già có cần thuộc hạ tiến vào tiếp tay hay không? Thần bí nhân ứng tiếng và đáp: Không cần đâu, bản nhân Phát hiện đối phương để lộ sơ hở do bận đối đáp Từ tay cát hiểu phong liền bật nhanh ra một vật Tiếng xé gió của vật đã làm cho thần bí nhân giật mình Người Và thần bí nhân chàn người tránh về một bên Thoát vật đó trong gàng tức Nhưng cát hiểu phong đã kịp bật quát lên Tránh đâu cho khỏi thoát đây Và từ tay cát hiểu phong vật lạ thứ hai lại bay ra Trong khi đó vật lạ thứ nhất cũng được hiệu phong thần tốc thu hồi. Sự suốt chiêu liên tiếp của hai vật lạ bay này liên hoàn làm cho thần bí nhân kêu thất hành. Câu hồn phi lên sách đó sao? Miệng tuy kêu thế nhưng với bản lãnh thật sự cao minh, thần bí nhân lại kịp đảo người một lần nữa và tránh thoát vật thứ hai như đã tránh vật thứ nhất lúc đầu. Không ngờ thứ vũ khí tầm thường do mẫu thân truyền thụ lại có kết quả lợi hại. Cát Hiểu Phong phấn khích, vừa thu hồi vật thứ hai, vừa nhanh nhẹn vẫy xạ cho vật thứ nhất bay ra. Không cần biết đó có phải là câu hồn phi liên sách hay không, cứ là mang cho ta là được rồi, đỡ triệu. Thần Bí Nhân sau hai lượt dịch người lần tránh, đã vô tình tạo cơ hội cho Điền Tô Tô thoăn thoắt tiến đến góc khuất của mật thất. Và bằng một động tác mơ hồ, Điền Tô Tô vừa làm cho góc khuất thụt sâu vào, để lộ ra một bí đạo nhỏ hẹp. vừa hối hả gọi cát Hiểu Phong. "Chúng ta mau thoát theo lối này đi, cát công tử." Động thái và nhất là tiếng kêu của Điền Tú Tú làm cho thần bí nhân chú tâm. Và khi thấy Điền Tú Tú đang khuất dần vào bí đạo, thần bí nhân giận dữ hùng hổ lao vào cát Hiểu Phong và nói: "Bản nhân không thu nạp được ngươi, sao đáng gọi là hộ pháp sứ giả đây? Đỡ chịu!" không à, ở mặt đất lại có thêm điểm vi diệu và lợi hại. Các hiểu phong vội tìm cách di chuyển về phía có bí đạo. Để tội nguyện, lần này các hiểu phong liều lĩnh, cùng một lúc ném cả hai vật lạ ra. Hãy xem thủ pháp của ta đây. Và bị hai vật lạ của Mộ Lục xô đến uy hiếp, thần bí nhân phẫn nộ gầm vang. Cái tên tiểu tử muốn chết tiền này, hãy xem tuyệt học của bản nhân đây. Và bằng một thủ pháp bất phàm Từ làn trưởng của thần bí nhân, bỗng quần quần bay ra một luồng kình phong trắng độc, với áp lực như muốn san đổi bạt núi. Cát Hiểu Phong thất kinh, vội nhảy lùi vào bí đạo, hy vọng kịp thoát mạng khỏi kỳ chiêu tuyệt học của thần bí nhân. Tuy nhiên, luồng kình phong trắng độc vẫn thừa năng lực cuốn ào theo Cát Hiểu Phong. Đang bàng hoàng khôn xiết vì ngỡ phe này khó mong toàn mạng, Hiểu Phong chợt nghe giọng nói của Tô Tố vang nhẹ nhẹ bên tai. Vào được đây là ổn rồi, các công tử chớ quá hốt hoảng. Và sự thật đúng như Điền Tố Tố khẳng định, một tiếng chấn động vang lên và dưa lực tuy có làm Cát Hiểu Phong lao đảo, so ngã cả vào Điền Tố Tố, nhưng bầu không khí xung quanh chợt yên tĩnh lạ thường. Phát hiện xung quanh cũng tối đen như mực, Hiểu Phong thì thào, "Lỗi vào bí đạo này đã được Điền Thư Thư phong tỏa hay sao?" Điền Tố Tố phì cười, Tuy chỗ này chưa phải là nơi bất khả xâm phạm Nhưng cũng có thể xem là chúng ta tạm thời an toàn Các công tử xin cứ tùy tiện đi Không cần lo lắng Cứ phải thì thao to nhỏ nỡ đậu Để che giấu hồ thẹn này Hiểu Phong vừa nghiêm rộng và nói Bị lâm vào cảnh ngộ này Điền Thư Thư còn cười được nữa hay sao Và trợt có một tiếng sáng bật lué lên Và Hiểu Phong nhìn thấy có một đốm hỏa quang le lét xuất hiện từ ngọn hỏa tập trên tay Điền Tố Tố. Với chút ánh sáng đó, Tố Tố cau mày nhìn Hiểu Phong và nói: "Thế vậy công tử muốn Tố Tố phải làm gì đây? Khóc hay sao? Nếu khóc có thể giải quyết mọi chuyện, Tố Tố sẽ không ngần ngại khóc cho công tử xem đâu." Hiểu Phong vội lùi bước lại do phát hiện đứng quá gần Tố Tố. Hiểu Phong bảo ngay: để để không có ý đó, chỉ muốn cùng thư thư bàn định cách đối phó mà thôi. Tô Tố gật đầu và thong thả đi dần về phía trước, cũng theo bí đạo nhỏ hẹp và nói: "Cách đối phó thì khỏi phải bàn, do chúng ta thân cô thế cô và đối phương thì có sẵn chuẩn bị từ trước. Tuy nhiên, chúng ta chưa đến nỗi tuyệt vọng đâu." Các công tử cứ theo Tô Tố thì rõ thôi. Bước theo sau, Hiểu Phong không khỏi ngây ngất trước dáng đi uyển diệu và tha thướt của Tô Tô. Không những thế, dường như từ thân hình uyển diêu thục nữ đó của Tô Tô còn toát ra mùi hương lạ kỳ, làm cho Hiểu Phong cứ băn khoăn muốn biết đó là loại ô hương gì. Và mãi băn khoăn nên lúc Tô Tô dừng lại, Hiểu Phong vẫn không nhận ra. Và chỉ suýt nữa Hiểu Phong đã xô luôn vào nàng. Nếu như nàng không kịp chuyển mình bước vào một nơi, đột nhiên phòng rộng ra ở bên tả bí đạo. Hiểu Phong bước theo và nói: "Lại là một mật thất khác nữa sao? Lệnh Tôn Điền trang chủ quả là một người có tâm cơ thâm mật, đã bố trí chỗ ẩn thân tuyệt đối an toàn cho thơ thơ." Điền Tô Tô truyền đốm hỏa quang từ đầu ngọn hỏa tập sang một ngọn đuốc đã được cắm sẵn ở vách mật thất và nói: Che, sở chính gia phu cũng không biết chỗ này mà thôi." Hiểu Phong lấy làm lạ và đáp, "Vậy là do Thư Thư tự kiến tạo đó sao?" Nàng ngồi xuống chiếc phản là vật duy nhất có ở đây để ngả lưng hoặc ngồi nghỉ ngơi khi cần, và nàng nói, "Do tính khí của Tô Tô thích cô độc, lúc lên 10, Tô Tô có xin gia phụ cho toàn quyền sử dụng mật thất trên kia. Sau khi được gia phụ chấp thuận, Tố Tố đã nhờ hạ thốc thốc giúp sức cho đã tạo thành chỗ này biến thành lãnh địa riêng của Tố Tố. Không à, nó lại tràn nên đặc dụng vào lúc nguy cấp này. Và Tố Tố chợt dậy người, ngồi về một bên chiếc phàn và nói tiếp. "Các công tử không thích ngồi hay sao? Đừng có ngại, một khi đã có tâm đoàn chính, dù các công tử có cận kề mỹ nhân cũng không phải là hành vi khiếm lễ đâu." Các Hiểu Phong dè dặt ngồi ở phần còn lại của chiếc phàn và đáp. Thư Thư có tâm tư khoáng đạt, gặp lúc nguy nan cũng không lộ vẻ lo lắng, đệ tử thẹn là chưa bằng Thư Thư. Điền Tố Tố cười bọn. Không muốn có cũng phải có thôi, vì các công tử thường nghĩ mà xem, ngươi chỉ còn sống trên dương gian này không quá 1 2 năm nữa như Tố Tố, thế còn điều gì đáng sợ hơn nữa đây? Cát Hiểu Phong giật mình và nói, Thư thư sao lại quá bi quan như thế? Không phải thư thư vừa nói chúng ta có thể lọt vào đây là đã an toàn rồi sao? Tố tố lắc đầu. Tố tố không ám chỉ điều đó mà là tuyệt chứng hàn âm tuyệt mạch được thơ hưởng từ gia mẫu. Với tuyệt chứng này như gia phụ từng bảo, tố tố sẽ không thọ quá tuổi mười tám. Đó là nguyên do khiến gia phụ luôn chiều theo bất kỳ ý muốn nào của Tố Tố, kể cả việc tự kiến tạo chỗ này cũng vậy mà thôi. Theo gương Tố Tố, Hiểu Phong cũng đưa mắt nhìn quanh và chợt phát hiện nhiều túi nhỏ được đặt ở cuối mật thất. Hiểu Phong hoang mang và nói: "Về giờ phòng trước tình huống này, thưa thưa đã chuẩn bị sẵn mọi vật thực đó sao?" Tố Tố mỉm cười đáp ngay: cart công tử đoán sai rồi, đó là số vật thực dành riêng cho Tô Tô và lúc cuối đời về Tô Tô đã định, ngài năm lên 18 tuổi sẽ tự biến nơi này thành chỗ táng thân, không để gia phụ buồn vì thấy Tô Tô mỗi ngày một cận kề cái chết thôi. Hiểu Phong bàng hoàng. Thở thở tùy dũng cảm, sẵn sàng chấp nhận cái chết, nhưng sao không dùng dũng khí đó đương đầu với số phận đi? Nàng Trật gật gù và nói: "Xem ra các công tử còn có nhiều dũng lực, không đáng để tự hổ thẹn như lời vừa nói." Tố Tố cũng mới vừa nhận ra điều này, do đó, thay vì bi quan chờ cái chết ập đến như thái độ trước kia từng có, Tố Tố phải nay quyết đrng đầu, việc đưa các công tử vào đây chính là để thể hiện sự thay đổi này. Hiểu Phong ngạc nhiên. Nguyên nhân nào đã khiến thư thư trở thay đổi? Có phải do không thích chết vì bị người khác áp đặt hay không?" Nàng trầm ngâm và nói, "Một nửa nguyên nhân là vì thế, và Tố Tố nhận ra rằng đang có một nhóm người đã lợi dụng kỳ trận của gia phẫu, định biến Điền Gia Trang này thành nơi thực hiện mưu đồ, có lẽ là gây bất lợi cho chính gia phẫu." Tố Tố quyết phải sống và tìm cách cáo giác âm mưu này cho gia phẫu biết mà thôi. Hiểu Phong cau mày, Thở thở muốn nói chính lệnh tôn cũng vì không lường trước âm mưu này nên khí thiết lập kề chặn đã vô tình giúp ác nhân dễ thực hiện mưu đồ đó xong. Tú Tú gật đầu. Cứ xem xét lại mọi việc thì rõ thôi, đã có kẻ giả thần giả quỷ, tận dụng sự sợ hãi của mọi người, cố tình tạo ra biến cố gọi là lãnh tuyệt khí hoạt độc nhận, gây náo loạn khắp điển gia trang. Sau đó, cũng vì ngộ nhận ngờ có chuyện đó xảy ra thật Giáp Phô đã lập kỳ trận, phong tỏa điền gia, biến nơi này thành nơi vĩnh sinh giam cầm, vô tình giúp ác nhân tội nguyện. Và theo mạch nghĩ của Tố Tố, Hiểu Phong bật hỏi ngay. Hiểu theo ý của Thư Thư thì chủ ý của họ là muốn chiếm đoạt khu vực này, và nếu có thể thì càng làm cho quân Hồng xa lánh chỗ này, vì không dám lẻo tránh đến, càng tốt, có đúng không? Điền Tố Tố nhoẻn cười. cát công tử hiểu đúng rồi đó. Chính vì lẽ đó, nếu Tô Tô đoán không lầm thì suốt thời gian qua, nhóm người này vẫn ngấm ngầm mật phục quanh đây và chúng ta đã tạo cho họ cơ hội xâm nhập vào qua cửa ngõ có kỳ trận đã bị phá hủy đó. Hiểu Phong bán tín bán nghi nói ngay: "Thở thơ đừng quên bảo pháp Thiên y phi ảo của trúc lâm cổ, giáo chủ Thiên y giáo chớ." Nàng liền đáp Tổ tổ không quên, chỉ có điều như Cát Công Tử đã thấy đó, họ đâu chỉ vào có một người. Đồ hiếu, sau bốn lần hòa dược phát nổ, phải cho lão Trương vô toệ đẩm lực bỏ đi ngay, sau khi lão Thốc đầu ông chết đi, tất xe biết rằng kỳ trận đã bị vỡ, không còn tác dụng phong tỏa điền ra trang nữa rồi. Hiểu Phong đột ngột hỏi ngay. Thế sau mất trận này còn có bí đạo nào khác giúp chúng ta ra ngoài nữa không? Tố Tố hiểu ý của Hiểu Phong liền nói: "Đương nhiên là có chứ, nhưng các công tử nếu muốn thoát ra cũng không nên đi ngay lúc này." Hiểu Phong giật mình. "Bọn họ đang lùng sục chúng ta, đây quả là cơ hội tốt cho chúng ta lén ra ngoài, sao thưa thưa ngăn cản đệ vậy?" Tố Tố nhún vai. "Thế ngộ nhớ bên ngoài kỳ trận vẫn còn người của họ tiềm phục thì sao?" Của ứng trì, bí đạo ở đây chỉ dẫn đến một gian phòng khác. Chính là nơi gần đây Hạ Thúc Thúc đã chọn làm nơi cư ngụ đó. Từ gian phòng đó, muốn chạy đến chỗ kỳ trận cũng phải vượt qua một chặng đường khá xa. May ra một mình công tử là có thể chạy thoát mà thôi. Hiểu Phong đỏ mặt. Đệ không có ý định bỏ đi một mình. Tiểu thư chớ vội nghĩ như thế về đệ. Nàng cũng đỏ mặt. Nếu là vậy... Các công tử đang phải chờ lúc đêm về mà thôi. Hiểu phong hoang mang. Thơ thơ định lại dùng lúc đêm tối để lén thoát đi hay sao? Nếu họ có người tiêm phục, vì họ đều có bản lãnh cao cường, dù ban ngày hay đợi đến đêm cũng không khác gì nhau cả đâu. Tô Tô thở hắt ra. Trề về công tử biết võ công nên cứ nghĩ theo chiều hướng phải đối phó với bọn người có võ công, đâu phải như Tô Tô. Do không am hiểu võ công nên có ý nghĩ khác đó thôi." Hiểu Phong gượng cười và nói: "Thế không phải đệ cố ý trêu bài Thư Thư không biết võ công, vậy ý nghĩ của Thư Thư là thế nào đây?" Nàng liền giải thích ngay: "Phàm ai cũng vậy mà thôi, hễ đêm xuống vẫn cần có ánh sáng. Tố Tố bảo công tử cô nán đợi đêm về." là để công tử dễ dàng phát hiện ra họ nếu họ thật sự vẫn còn lưu lại ở đây vì chúng ta. Hiểu Phong vỡ lẽ. Quả là cao kiến, nhưng sao Thư Thư chỉ nói đó là trường hợp nếu họ đã muốn chiếm ngự chỗ này thì đâu lẽ nào họ bỏ đi, không lưu lại đây. Tố Tố liền bảo, Tố Tố cũng chỉ đoán thế mà thôi, vì nếu là Tố Tố Một khi không biết tìm hai kẻ ẩn thân kia đang ở đâu, Tú Tú chỉ cần tạm thời bỏ đi, dù cho hai kẻ kia suốt đầu lộ diện, sau đó nhất võng đà tận, chỉ một lần xuất quăn nữa là mã đáo thành công. Hiểu Phong ngỡ ngàng. Những hiểu biết này từ đâu tự dưng có đó. Nàng mỉm cười đáp ngay. Tuy không ưa náo nhiệt và nhất là không thể học võ công, Nhưng tấu tú cũng có nguồn an ủi, làm tình sinh thú ở những pho cổ thư. Trong đó đều lưu lại mọi mưu lược của tiền nhân, từng giúp họ tận trung báo quốc cùng các triều đại mà mang và giữ vững sơn hà. Tấu tú chỉ dựa theo đó mà đoán, rất có thể chỉ là trò cười của cát công tử mà thôi. Hiểu Phong gật gù. Để đành đợi đến đêm vậy. Trong lúc chờ đợi, sao Thư Thư không nói luôn nửa nguyên nhân còn lại khiến Thư Thư thay đổi ý định đi quyết đương đầu với số phận xem. Và lần đầu tiên nàng tỏ ra bối rối. Các công tử cần biết để làm cái gì, Tú Tú sẽ không nói đâu. Càng nhìn thái độ của nàng, Hiểu Phong càng không nỡ miễn cưỡng. Do vậy, chợt nhớ đến mảnh hoa tiên chắc chắn do mẫu thân lưu lại, Hiểu Phong vội lấy ra cơ trì của Hiểu Phong làm cho Tố Tố hiếu kỳ, nàng liền dò hỏi. Dường như là lãnh đường Lưu Tử căn dặn công tử điều gì đó sao? Vừa mở mảnh hoa tiên, Hiểu Phong vừa giải thích như sau. "Đệ cũng mong là thế, vì không như lần lão truyện chia tay, gia mẫu lúc bỏ đi đã không nói một lời. Đệ chỉ tìm thấy mảnh hoa tiên này sau khi thức dậy, do tiếng hỏa dược gây kinh động đó thôi." và ai cũng háo hức cùng châu đầu xem trông mảnh hoa tiên. Quả thật đó là những di tự do Tư Đồ Lan lưu lại cho cát Hiểu Phong như sau. Hai từ. Lời đầu tiên Mỗ Thân muốn nói ngày là hai từ đừng vì mạnh hẽ của mỗ thân mà oán trách bất kỳ ai. Hãy hỏi Hà Thúc Thúc hoặc Điền tiểu thư, hai từ sẽ hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chính Mỗ Thân đã có quyết định này, truyền toàn bộ sở học và hầu hết nội nguyên chân lực bản thân cho hài tử. Hãy biết trân trọng tấm thân hữu dụng hầu sau này báo thù cho song thân. Đừng vì quá bi phẫn mà có hành vi nông nổi, khiến song thân ở trốn cừu tuyền sẽ mãi mãi thất vọng về hài tử có biết không? Còn về thù nhân, mẫu thân có ý nghĩ này, hãy ngấm ngầm dò xét xem ai là kẻ muốn nhắm vào số nhân vật có liên quan đến câu Nhất câu hồn, nhị quái đao, tam ma kiếm. tự bát tiền. Nhắc đến câu đó là câu đã có cách đây 100 năm, vì nhân vật đầu tiên được câu nói đó đề cập chính là tang tổ phu nhân của Cát gia. Câu hồn phi liên sách là hung khí từng làm chấn động giang hồ 100 năm trước đây, cho đến khi nữ ma đầu này được tiền nhân Cát gia thu phục và làm cho trở thành Cát phu nhân. Kể từ đó đến nay, mấy đời Cát gia đều nơm nớp lo sợ. Cũng may mắn vẫn chưa có ai phát hiện chuyện nhân vật nhất câu hồn là có liên quan đến cát dạ. Nhưng đến lúc này thì khác rồi, biến cố đã xảy ra cho Điền gia thật ngẫu nhiên lại có liên quan đến ba nhân vật đầu tiên trong câu nói kia. Nhất câu hồn là chúng ta, nhị quái đao là Đinh Thất, còn về Tam ma kiếm thì mẫu thân nhờ xem qua tâm pháp Ngự Phong kiếm do Điền Trang chủ đã ban cho hai tử. Nên ngơ ngỡ đoán rằng Điền gia có thể là hậu nhân của Ma kiếm cũng nên Tóm lại là kẻ trùng ưu hãm hại chúng ta đã nhất cử tam tứ tiện. Một lần ra tay đã nhắm luôn vào câu hồn, quái đao, ma kiếm. Đó là manh mối có thể nói là duy nhất cho hai tử sau này truy tìm thù nhân. Ở gian từ đường của ca gia có cắt dấu khẩu quyết và nhất là hung khí câu hồn phi liên sách Mẫu thân chỉ dựa vào lời kể của phụ thân hai tử để tạo ra thứ vũ khí kỳ quái như thời gian gần đây hai tử đã luyện qua. Do đó, khó có thể đoán một cách chuẩn xác uy lực thật sự của câu hồn phi liên sách đẩu. Muốn báo thù được cho song thân, ngay khi có cơ hội, hai tử hãy mau mau hồi trang, tìm cho được và luyện ngay công phu đó đi. Giếng về quái đạo, Điền tiểu thư là người bẩm sinh thiên phú Có thể Điền Tiêu thư sẽ cho hai tử biết rõ nơi ẩn chứa đao phù thượng thừa của quái đạo. Hãy đối xử với nàng thật tốt, vì dù nàng cũng từng mất mẫu thân như hai tử sắp sửa mất đây. Hơn nữa, nếu mẫu thân đoán không lầm, chính sự hiện diện của Tiêu tử đã góp phần tìm thấy những ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Hay nói đúng hơn, là nhờ hai tử, Điền Tú Tú đã tìm ra sinh thú cho một kiếp ngụy. Chế hạn mẫu thân không có phước phận để sống nốt cho đến ngày. Chỉ mới xem đến đây, Mạnh Hoa Tiên bỗng bị Điền Tú Tú giật mạnh về phía nàng. "Đã thế, Tú Tú còn nói: "Cát công tử xem bao nhiêu đó đổ rồi, phần còn lại vì liên quan đến Tú Tú, chỉ để một mình Tú Tú xem mà thôi." Hiểu Phong nhăn mặt. "Nhưng, nhưng đó là di thư của gia mẫu, thưa thưa nên để cho đệ xem hết mới phải chứ." Nàng lúng túng, dấu vội mảnh hoa tiên vào người. Nhân đó, khi lấy tay ra, Tố Tố rối vào tay Hiểu Phong một mảnh hoa tiên khác và nói: "Ca công tử hãy tạm thời xem mảnh hoa tiên này đi. Lệnh Đường đã đoán đúng, Tố Tố đã phát hiện ra nơi ẩn chứa bí phổ quái đao của Đinh gia." Không còn cách nào khác, vì không lẽ dùng sức lực để giành giật với một nữ nhi yếu đuối. Ca Hiểu Phong đành tiếp nhận mảnh họa đồ. Đây là vật không xa lạ gì với Hiểu Phong, nhưng bây giờ thay vì trên đó chỉ có một vài hàng lưu tử như trước kia Hiểu Phong từng thấy, thì không hiểu Điền Tú Tú đã làm cách nào mà mảnh hoa đồ giờ đây còn lộ thêm những đường nét ngoan nghèo, cho thấy đúng là bức họa đồ điểm chỉ nơi ẩn dấu bí phổ quái đạo. Sau khi đã xem qua, Hiểu Phong động tâm và nói: "Nhãn Đáng Sơn thuộc địa phương nào?" Tú Tú cũng đã xem xong mảnh hoa tiên kia, Nàng lại bối rối dấu đi và đáp: "Tú Tú chưa từng đến, nhưng biết nhạn Đãng Sơn ở mãi tận biên Thùy, phải vượt qua nhạn môn quan mới đến được." Hiểu Phong lại hỏi: "Chất độc được tẩm trên bức họa đồ là do ai hóa giải đây?" Tú Tú đã trở lại vẻ trấn tĩnh trước đó và nói: "Không ai khác ngoài Đinh Thất Đẩu, có phải công tử đã vì lòng nhân từ đã tự tay vuốt mắt cho Đinh Thất có đúng không?" Hiểu Phong thợ ngộ và nói ngay: "Hóa ra trên mặt đinh thất có thoa sẵn chất giải độc đó sao?" Nàng gật đầu và nói: "Về lẽ đó, công tử không bị nhiễm độc dù đã chạm tay vào bức họa đồ. Cách bố trí của đinh thất cũng hay đã trừng phạt lão vậy, vì nghĩa để bất nghĩa và trừng trị khả nhị ma, tham lam và bất nhận." Hiểu Phong thán phục và nói: Tất cả là do Thơ Thơ khám phá ra, Thơ Thơ thật sự thông tuệ thế sao." Nàng gượng cười và nói: "Công tử chỉ quá khen thôi, kỹ thực chỉ cần tinh ý một chút là ai ai cũng nhận ra cách bố trí của đình thất thôi, đâu cứ giư thông tuệ hay không thông tuệ đây. Còn về lời khen của công tử, Thế Tú Tú thật sự không dám nhận đâu." Hiểu Phong phì cười. "Đâu phải đệ khen Tránh ra mẫu trong dê thơ cũng khen đấy mà thôi. Nàng lắc đầu. Tố Tố không dám nhận, vì qua bức họa kia dù đã phá giác nơi ẩn chứa bí phổ quái đạo, nhưng theo phần hạ khoản lưu tự, Tố Tố nghĩ mãi vẫn không sao đoán được ẩn ý của người đề hạ khoản này. Hiểu Phong cau mặt. Có phải câu mục hạ vô nhân, đạo pháp thượng thừa hay không? Tố Tố gật đầu. Phải chi là câu như thế, nhưng viết ngược lại thì không có gì khó hiểu. Vì hệ Đao pháp thượng thừa thì người đắc thủ Đao pháp mới có quyền tỏ thái độ hạ mục vô nhân, chứ đâu có thể mục hạ vô nhân trước rồi sau Đao pháp mới đạt mức thượng thừa đây. Và chợt nhớ đến một việc, Điền Tú Tú vội đứng lên và nói: "Các công tử cứ nghỉ ngơi trước đi, Tú Tú đi một lúc sẽ quay lại ngay." và nàng bỏ đi sau khi mang theo một túi nhỏ có chứa những vật thực được dự trữ sẵn. Do hiểu nàng đang lo cho bữa ăn, Hiểu Phong không những không ngăn cản mà còn ngồi yên nhìn theo nàng bằng ánh mắt cảm kích. Tuy là thiên kim tiểu thư, nhưng Tố Tố vẫn tỏ ra đảm đang và được việc. Vì khi quay lại, chỉ sau một thoáng bầy biện là Tố Tố đã sắp bày ra đủ một bữa ăn. Thái độ của Tố Tố càng lúc càng cao thêm cảm kích cho Hiểu Phong. Nàng luôn quan tâm và gấp thức ăn cho Hiểu Phong, như sự ân cần của hiền mẫu hoặc hiền tỳ. Điều này vô tình làm cho Hiểu Phong nhớ đến mẫu thân. Do đó, ngay khi ăn xong, Hiểu Phong chợt hỏi rằng: "Trong di thư, gia mẫu còn dặn thêm đệ điều gì nữa đây?" Sau một thoáng ấp úng, nàng đáp ngay: "Không có gì đâu. À, có đó." Lệnh đường có nhắc công tử đừng bao giờ quên điều đã lập thệ. Nghĩa là đừng xử sự giống bọn ác mạ. Hiểu Phong nghi ngờ. Nếu chỉ có thế sao Thư Thư không để đệ tự xem. Và nàng không đáp. Và để khỏa lấp nàng đứng lên tự tay dọn dẹp sạch sẽ nơi vừa bày thức ăn. Sau đó nàng bảo. Đệ em này cần phải thức để hành động. Công tử nên nghỉ ngơi thì hơn. Tố Tố còn có việc phải làm, sẽ quay lại sau. Cảm nhận nàng nói đúng, Hiểu Phong vội ngả lưng nằm xuống và chỉ một lúc sau là chìm vào giấc ngủ say nồng. Đêm đến, ước chừng đã canh 3, Tố Tố vội cùng Hiểu Phong thận trọng bước đi. Bế đạo rẽ dần lên cao và kết thúc bằng một ngách nhỏ ẩn kín phía sau một gian phòng. Hiểu Phong nhẹ nhàng bước ra ngoài trước. Sau một lúc lâu ngưng thần nghe ngóng, Hiểu Phong thì thào nêu nghi vấn: Không có một tiếng động, không lẽ họ đang ngủ say vì cho rằng chúng ta không dám suốt đầu lộ diện sao? Tố Tố cũng thì thào: Có cách để biết hư thực ngay thôi, cả công tử hãy ném mạnh một hòn đá về phía bên kia dãy nhà đi. Cát Hiểu Phong gật đầu và lập tức làm theo. Màu đá nhỏ chạm vào đất và sau vài lần nhảy ra, đã nằm yên nhưng không hề có thêm động tĩnh gì khác. Hiểu Phong nghi ngờ và nói: "Không lẽ họ đã lui đi, đúng như thư thư đã đoán." Tố Tố liền bảo: "Hừ hừ, thật thật khó lường, tốt hơn hết chúng ta cứ an binh bất động đi, đừng quá nông nổi chi làm kẻ địch nhận." Và họ nép sát vào nhau và chờ mãi, chờ cho đến lúc trời dần sáng. Không nghe động tĩnh gì từ phía Tố Tố, Hiểu Phong ngoảnh mặt nhìn sang, thì thấy nàng An Tường ngồi dựa đầu vào vai Hiểu Phong và đã ngủ yên từ lâu. Cảnh tượng này khiến Hiểu Phong nhớ lại di tự của mẫu thân. Chính sự hiện diện của hai từ đã góp phần giúp nàng tìm thấy sinh thú của một kiếp người. Và Hiểu Phong hiểu, Điền Tô Tô quen cô độc nên cho dù biết chắc phải chết vẫn không bận tâm, nhưng từ khi có thêm sự hiện diện của Hiểu Phong, do Hiểu kiếp nhân sinh còn nhiều lạc thú. Nàng thay đổi thái độ và sẵn sàng đương đầu chống lại số phận khắc nghiệt. Cảm thương cho nàng, không nỡ đánh mất chút bình yên ngắn ngủi, Hiểu Phong đành ngồi yên và nhìn ngắm nàng ngủ. Và rồi vầng dương rồi cũng ló dạng, nàng sực tỉnh và nói: "Ôi, đã sáng rồi sao?" Để tránh sự ngơ ngẩn cho nàng, Hiểu Phong vừa nhìn ra ngoài, vừa lên tiếng thản nhiên: Đệ sẽ tự đi thám sát một vòng xem sao, Thư Thư cứ yên tâm quay vào mật thất chờ đệ đi. Và Tô Tô nhẹ nhàng lôi ra và nói: "Nếu gặp tình huống bất lợi, các công tử hãy hứa là không được mạo hiểm biết chưa? Trái lại, hãy quay lại mật thất ngay." Hiểu Phong vươn người đứng dậy và nói: "Đệ hứa rồi, và đệ sẽ không để Thư Thư chờ đợi lâu đâu." Nàng gật đầu. bảo trọng. Hiểu Phong nhẹ nhàng bước đi với thính lực luôn nghe ngóng khắp nơi. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, giúp Hiểu Phong an tâm hơn và bắt đầu dò xét khắp nơi. Chợt một quang Hiểu Phong chạm vào thi thể một người. Hiểu Phong chạy đến. Quả nhiên lão Trương vô tuệ đã bị hạ thủ. Thi thể của lão Trương trông thật là thê thảm, như bị người dùng loạn kiếm phân thây. Không nỡ nhìn lão thây phơi đồng nội, Hiểu Phong vội đào huyệt cho lão. Khi hết thầy lão xuống huyệt ở lỗ lão nằm, bỗng rơi ra một quyển sách mỏng dính đầy máu huyết của Tránh lão. Hiếu kỳ, Hiểu Phong khom người nhặt lấy. Và bỗng có một tiếng quát vang lên. Quấy cùng cái lỗ chuột nhắt cũng tự chui ra khỏi hang. Bọn giáo trò sẽ cho ngươi theo kịp lão trưởng ở trốn kiều tuyền, nạp mạng mau đi. Và một luồng trường phong cực mạnh bỗng ập đến. khiến Hiểu Phong chỉ còn cách nhảy lùi để tự cứu thân. Nhưng từ phía sau Hiểu Phong lại vang lên tiếng quát thứ hai. Diệm Vương đã định canh ba chết, tiểu tử ngươi đâu thể diên trì đến canh nằm, hãy đỡ chịu. Nhờ tránh thoát trưởng đầu tiên nên Hiểu Phong có cơ hội đưa mắt kiếm tìm đối thủ. Họ chỉ có hai người, đều ở độ tuổi ngũ tuần và có y phục rộng thùng thình trông thật là lạ mắt. Đoán chắc họ đều là người của thiên y giáo. Qua câu tự xưng là bổn giáo chủ lúc nãy đã nghe, Cát Hiểu Phong vội tung chiêu chống trả và tìm cách dò xét đối phương. Tự xưng là giáo chủ thiên y giáo sao, sao nhị vi còn cam tâm chịu để người khác sai khiến đậy. Tiếng chạm kiếm vang lên và Hiểu Phong chỉ bị lao đao chứ chưa mất mạng như lời đe quyết của nhân vật nọ. Cả hai nhân vật nọ cùng cười vang và nói. Ha ha ha. Quả nhiên tiểu tử đã hưởng dụng không ít nội lực từ tiện nhân Tư Đồ Lan. Nhưng ấy cũng phải chết để bổn môn sau này không còn lo họa tâm phúc nữa, hãy xem tuyệt thủ của ta đây. Tự biết không là đối thủ, Cát Hiểu Phong lập tức nhét quyển sách mỏng vào người và vội vàng dịch người tránh chiều, làm cho hai ngọn kình kia vô tình chạm vào nhau, gây thành tiếng chấn động kinh hoàng. Nhìn cả hai lao đao, Hiểu Phong đắc ý vội chạy trở lại gian phòng, có lối bí đạo dẫn vào mật thất. Chợt Hiểu Phong nghe hai lượt quát vang xuống từ trên cao, cùng một ý. "Ngươi chạy đầu cho thoát đi, đỡ chịu." Hiểu Phong thất thần nhìn lên, hai nhân vật lúc nãy bây giờ đang đảo lượn ngay trên đầu Hiểu Phong. Họ sử dụng một bộ y phục rộng thùng thình, quái dị và di chuyển linh hoạt như đôi cánh chim bằng. Kình tâm tán đạm, Hiểu Phong định mạo hiểm tung kình ngược lên không. Bỗng nghe điền Tố Tố kêu thất thanh. Mau chạy đến đây, họ đã dùng Thiên Y Phi ảo, công tử không chống nổi lại đọng. Tiếng kêu của Tố Tố càng làm cho Hiểu Phong hoảng sợ. Hiểu Phong vận lực quát lên. Sao thưa thưa mạo hiểm xuất đầu lộ diện, chạy vào mạo. Do quá lo lắng cho Tố Tố, dũng lực của Hiểu Phong chợt tăng cao, giúp cước lực cũng tăng bội phần. Hiểu Phong lao nhanh về phía Tố Tố. Để lại phía sau hai tiếng chấn kinh ầm vang do cuộc phải nén đất. Bụi đất tung bay mịt mù và bất ngờ làm cho Hiểu Phong và Tô Tô tạm thời không nhìn thấy nhau. Bất quá, Hiểu Phong chỉ nghe tiếng Tô Tô thét lên. Lãnh đường có để lại vật này cho công tử, hãy mau đón lấy. Và chỉ dựa theo hướng phát thoại của Tô Tô, Hiểu Phong đưa bàn tay chộp bừa và khi vật đó lọt vào tay, Hiểu Phong bật cười vang. Hải Lâm đã có câu hồn phi liên sách để sẽ cho họ nếm mùi lợi hại ngay. Và hai nhân vật nọ vẫn vân vũ trên không, nhờ bộ y phục kỳ lạ. Và do cũng bị bôi mồ làm che mất thị tuyến, họ chỉ nghe và không thể nhìn thấy Tô Tú đã trao cho Hiểu Phong vật gì. Hiểu Phong nghe họ phẫn nộ gầm vang. Quả nhân cắt da có liên quan đến ma nữ câu hồn giết ngay. Lớp bôi mờ xung quanh Hiểu Phong chợt bay tán loạn lên, cho Hiểu Phong biết hai nhân vật đang chút hận và những ngọn kình đầy uy lực. Nhân lúc lớp bôi mờ mỏng bớt đi, giúp nhìn thấy phương vị của hai nhân vật nọ, Hiểu Phong lập tức tung cả hai mũi phi tiễn vào họ. Tay thì nắm đoạn dây dài đã được cột hai đầu vào hai mũi phi tiễn. Và cùng một lúc với việc phát xạ hai mũi phi tiễn của Hiểu Phong, ai ai cũng nghe điền tố tố kêu vang. Chén thân vật đó lạnh đường có tẩm độc, gián công tử hãy cẩn thận đó. Tiếng Tô tú, tú kêu làm hai nhân vật nọ hốt hoảng thu chiêu. Có độc sạo, mau tránh đi. Không bỏ lỡ cơ hội, Hiểu Phong vội chạy đến và nắm tay Tô tú, tú, lôi bừa vào gian phòng. Chợt Hiểu Phong nghe hai nhân vật nọ gào lên phẫn uất. Tiểu Liễu đầu đã lừa bọn ta. Không sai, Tơ Đồ Lan là hạng người thế nào? Ai cũng rõ, làm gì có chuyện tẩm độc để hại đối phương, đuổi theo mạo. Hiểu Phong đã kịp đưa Điền Tú Tú lùi vào bí đạo. Chưa kịp nghỉ chân, Hiểu Phong nghe Tú Tú hối hả bảo ngay: "Đừng có dừng lại, mau tiếp tục chạy sâu vào trong, để phòng họ đuổi theo, vì bí đạo phía này không có cơ quan đóng lại được đâu." Đúng như Tú Tú đã lo sợ, đuổi theo sau họ là một ngọn cành kèm theo một tiếng quát đắc ý. Hóa ra lỗ chuột nhắt các ngươi tự chui đầu vào tuyệt lộ, đỡ triệu. Hiểu Phong thất kinh, vừa ngoạc tay giữ chặt tô tố vào người, và ngoạc tay còn lại về phía hậu. "Cậu hồn phi lên sách đây, đỡ triệu." Lật tức có tiếng hô hoán của nhân vật thứ hai. "Giáo Trụ cẩn thận đó, cũng có thể vật đó có tầm độc thì sao?" Nhờ đó, ngọn kình có phần giảm thiểu chân lực. Tiếng chạm kình chỉ làm Hiểu Phong cùng Tú Tú ngã dúi dụi về phía trước, nhưng chưa đến nỗi mất mạng. Không dám chậm trễ, Hiểu Phong vẫn cố gắng đưa Tú Tú đi về phía trước càng lúc càng nhanh. Không nghe thấy tiếng địch nhân đuổi phía sau, Tú Tú chợt bàng hoàng. Rất có thể họ sẽ dùng hỏa công, xông khói vào bí đạo như xông chuột đó. Các công tử hãy nhân cơ hội này đi chậm lại, không việc gì phải khẩn trương. Hiểu Phong dương một quang cố nhìn Tố Tố qua màn đêm đen, lúc nào cũng có trong bí đạo. Bí đạo chỉ có hai đầu, một bị bị kín và một sắp bị họ dùng hóa công gây hại. Sao Thơ Thơ không muốn đệ đi nhanh. Tố Tố thì thào: "Nếu địa hình chỉ có thế, Tố Tố sao dám bảo công tử, nếu gặp bất lợi cứ chạy vào bí đạo này, chúng ta còn có một ngõ thoát dự phòng, công tử chớ quá lo." Hiểu Phong thở phào. "Hai, chỉ mong họ đừng có đuổi theo, bằng không do kém thế hơn, trước sau gì chúng ta cũng bị họ sát hại mà thôi." Tố Tố lại bảo: "Cái dụng binh có kế không thành, họ vì sợ cơ quan bẫy dập, ác sẽ không dám đuổi theo nữa đâu. Trì chờ khi dùng hòa công nhưng không thu kết quả, ác họ sẽ đuổi theo vì biết chúng ta không có lối thoát thứ ba." Hiểu Phong động tâm Ngõ dựa phòng này sẽ đưa chúng ta đến đâu? Và tiếng điền Tố Tố đáp, làm cho các Hiểu Phong rụng rời. Lối này sẽ đưa chúng ta đến một chỗ lưng chừng miệng vực phía sau, vốn chỉ là cách cuối cùng giúp Tố Tố tự giải thoát cuộc đời khốn khổ này thôi. Hiểu Phong bật hỏi ngay. "Đi đến đó thì sao? Không lẽ chúng ta vẫn sống sau khi cùng nhau nhảy bừa xuống đáy vực hay sao?" Tố Tố nghẹn lời. Tình thế đã lâm vào cảnh vạn bất đắc dĩ Chúng ta còn sự lựa chọn nào hay sao Và vụt hiểu Hiểu Phong cố ý ôm sát Tú Tú vào lòng và nói Thơ thơ nói đúng Chúng ta đâu thể làm gì khác Trong tình thế hiểm nghèo này Và nếu đây là thiện ý Để nguyện ý chấp thuận Đi thôi Theo trì điểm của Tú Tú Hiểu Phong càng đi càng cảm nhận Bí đạo đang trách dần xuống dưới thấp và gió cứ thỉnh thoảng từ phía trước thổi ngược vào. Đồng thời, ở phía sau họ đã ẩn hiện ánh sáng hỏa quang cho cả hai biết địch nhân đang đuổi theo. Hiểu Phong đi nhanh hơn và bỗng thì thầm vào tai Tô Tô. Chúng ta chưa hẳn tiêu chết được đâu, để nghĩ ra cách rồi, chính di vật của gia mẫu sẽ cứu chúng ta.